Đàng Luân cẩn thận lái con xe Spiker màu bạc chạy sâu vào con ngõ. Vì sự xuất hiện quá đỗi bắt mắt này đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của người dân khu nơi đây đổ dồn vào. Đáng lẽ Đàng Luân cũng không muốn làm khó chính mình, chen chúc vào trong đoạn đường xô bồ chật hẹp trước mặt, nhưng hắn thực sự lo nghĩ cho người nào đó, phải cuốc bộ một đoạn thật xa, tìm được chỗ đỗ xe lý tưởng. Đàng Luân nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, hiện tại mới hơn 7 giờ 15 phút, ước chừng người con gái đó vẫn còn lề mề chưa xong. Hắn ngược lại có hơi nổ nóng, cho nên rút điện thoại ra gọi ngay cho cô. Trương Đỗ rất lâu mới có người nhận máy, thực sự làm Đàng Luân thấy không được vui. "Ấy chết." Âm giọng khàn đặc thẳng thốt xeo lên bên kia đầu dây, liền biết ai đó đang ngon giấc trên giường bị hắn đánh thức. Đăng Luân hậm hực thở ra, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra câu nào không hay dành cho người kia mà chờ nghe động tĩnh của cô thế nào. Tôi ngủ sâu quá, chuông báo thức réo lớn vậy mà cũng không nghe. Anh đợi tôi nhé, nhanh thôi. Không cần gấp gáp đâu. Đăng Luân nghe được chính mình dịu dàng thốt ra một câu chẳng ăn nhập với cái tâm tình đang bị đối phương làm cho bực dọc. Hắn nói xong liền ngắt kết nối để cô tập trung sửa soạn, rất nhẫn nại chờ đợi. Buôn Trán ngồi ở trong xe, đằng luân bắt đầu quan sát quang cảnh sống nơi đây. So với buổi đêm đã không còn bát nhang, vài người già lui tới đi bộ tập dưỡng sinh, hàng quán bán sữa sáng ít ỏi, hầu như đóng kín cửa nhưng rác bẩn khá nhiều. Vô thức chân mày kiếm nhíu chặt lại. Nói thế nào, Đặng Luân cũng đánh giá thấp môi trường sống nơi đây. Thời gian trôi qua ước chừng không quá lâu, rốt cuộc Đặng Luân cũng trông thấy dáng người nhỏ nhắn của Baby Girl ra khỏi khu nhà, tay ôm cái túi xách, tay kia vuốt vuốt chỗ tóc rối, nhìn dáng xác xung quanh rất là ngốc nghếch. Đặng Luân lập tức đưa tay đẩy cửa xe và bước ra ngoài. Trông thấy hắn, cô sải bước thật vội tới, hai mắt dấu to. Sai mới nhìn vào chiếc xe đổ cạnh hắn. Người con gái đó dường như không để ý gì tới hắn, vẫn một mực cảm nhận về chiếc xe. Đi khám thôi mà, anh cần gì lôi con xe xịn sò như vậy? Con người anh cũng phô trương quá. Đặng Luân dứt khoát đẩy nhẹ bả vai cô hướng về cửa xe, nhét cô vào trong rồi đóng sập cánh cửa xuống, sau đó mới vòng về chỗ ghế lái vừa ngồi vào trong thì nghe được giọng nói đó tiếp tục xíu xít bên tai. Trời ơi, hẳn là nó còn đắt hơn cả tôi. Dứt lời, cô cũng quay sang nhìn hắn, nhưng ngẩm sắc minh lại. Hắn cũng thực sự muốn nhại lại cái câu vừa rồi của cô. Nhưng rồi Đặng Luân chỉ hỏi, có mang theo căn cước công dân không? Có. Nói rồi cô cúi xuống lục lọi trong túi xách, rất nhanh đưa đến trước mặt hắn. Đăng Luân nhìn xuống tấm thẻ bảo hiểm y tế, kèm theo với thẻ căn cước trong tay cô, đưa tay rút chiếc thẻ căn cước, ngón trỏ đồng thời búng vào chiếc thẻ còn lại rơi trở ngược vào trong túi xách, động tác khéo gọn xuất khoát. Cô ngỡ người định nói thì, "Hoàng Ngọc Ngân." Đăng Luân nhìn vào thông tin trong thẻ căn cước gọi một tiếng. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Đăng Luân gọi tên cô, sau khoảng thời gian hai người quen biết Ngọc Ngân đương nhiên không biết, hắn chỉ mới biết tên cô ngày hôm nay thôi. Vậy nên ánh mắt nhìn hắn rất đỗi thản nhiên chờ nghe hắn nói. Hắn quét mắt nhìn cô đầy đánh giá, chỉ mới 22 tuổi. Ngọc Ngân mím môi, liếc hắn một cái, biểu cảm thay cho câu biết rồi còn hỏi. Năng Luân chồm người tới, giúp cô thắt dây an toàn lại, cố ý kề sát thổi bay mấy sợi tóc mai bên mang tai cô. Sau đó bỏ xuống một câu đầy trầm trọc. Con nhỏ xíu. Ngọc Ngân không nói gì trước hành động cản trở của hắn, chỉ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cô đưa tay vuốt vuốt tóc, mấy ngón tay nhỏ nhắn đan vào trong làn tóc đen nhánh mềm mượt thay lực giải tóc. Sau đó đằng luôn thấy cô khéo léo dùng bàn tay vẫn tấc búi lên thành một cục nhỏ trên đỉnh đầu. Một tay giữ búi tóc lại, một tay luồn vào trong túi sách. Lục Loan tìm kiếm cái gì đó. Đằng Luân thắt dây an toàn, bắt đầu điều khiển cho xe từ từ lăn bánh, ánh mắt lắm lúc nhìn xem dáng vẻ của Ngọc Ngân bên cạnh. Cô lục tìm một hồi, cuối cùng lấy ra một chiếc kẹp nhỏ xíu cố định chỗ búi tóc. Cô những người về phía gương chiếu hậu, dùng ngón tay tém tém chỗ mái mưa trước chắn cho ngăn nắp lại, mới quay sang nhìn Đằng Luân. Cho đến hiện tại Đăng Luân vẫn bị loạt hành động của cô làm cho thu hút, nên lúc cô nhìn qua có hơi bối hồi. Hắn lạnh nhạt hắng giọng một tiếng, "À, không có gì." Ngọc Ngân quay mặt về phía cửa sổ, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Đăng Luân biết cô hiện tại rất có nhiều nỗi bận tâm, nhưng mà Đăng Luân cảm thấy hiện tại không phải là lúc lời qua tiếng lại giải quyết khúc mắc của cô. "Huống chi đối với hắn mà nói, Mấy nỗi bận tâm đó không có đáng gì, hắn hoàn toàn có thừa khả năng giải quyết. Đằng Luân đưa Ngọc Ngân đến bệnh viện quốc tế của một người cô thân thiết, cũng là bạn tâm sao của mẹ hắn, làm kiểm tra toàn diện và tư vấn sức khỏe sinh dưỡng cho mẹ bầu. Cả quá trình tâm lý của Đằng Luân rất thoải mái, còn ai đó liên tục mếu máu vì sắp phải rút máu đi làm xét nghiệm. Lúc hắn đến bác sĩ Giang rất để ý Ngọc Ngân Nhưng ánh mắt lắm lúc sẽ xét nét lườm hắn Như có rất nhiều vấn đề cần đặt câu hỏi Mãi cho đến khi đưa Ngọc Ngân vào phòng siêu âm Bà mới quay sang châm chọc hắn Thái độ không khác nào bà ngoại thứ hai Cậu cũng có ngày này, ngoại cậu hay chưa? Cái gì mà ngày này, cô Giang Tôi không tạo được em bé, bà ngoại mới phải sốt sáng đấy Tôi cũng đưa cô ấy đến đây rồi Đương nhiên là không có ý định giấu giếm. Trước khi mẹ Đằng Luân mất, bà ngoại là cổ đông của bệnh viện, những bác sĩ thân quen ở đây đều quen biết bà ngoại và Đằng Luân. Nếu Đằng Luân muốn giữ kín chuyện này, vốn không cần đưa Ngọc Ngân đến đây khám thai. Tức là chưa hay. Bác sĩ Giang nhướng nhẹ chân mày, dường như là muốn thay Đằng Luân kể cho bà ngoại nghe được chuyện tốt này. Đằng Luân cười cười Tôi không dễ gì mới khiến cô ấy mang thai. Từ từ để tôi thích ứng với niềm vui bất ngờ này đi đã. Lúc nói xong câu này, Đăng Luân nhìn qua Ngọc Ngân đang nằm trên giường. Nhìn hắn bằng vẻ mặt sững sờ, không biết là đang nghĩ gì. Hắn cũng đã nói đến vậy rồi, muốn cho cô biết. Vì cô mang thai, hắn thấy rất vui. Bác sĩ Giang tập trung siêu âm và nhìn vào màn hình. Vẻ mặt chăm chú lắm lúc căng ra. Hết nhìn Ngọc Ngân, lại chuyển sang nhìn Đặng Luân, dường như có điều muốn thông báo. Có vấn đề gì sao? Đặng Luân và Ngọc Ngân đồng thanh hỏi. Bác sĩ Giang vẫn dùng ánh mắt đó nhìn hai người, nhưng lời nói ra lại đặc biệt tử tốn, không giống như là đang nói ra lời ở trong lòng. Thai kỳ cũng 9 tuần rồi, có thể làm xét nghiệm sàng lọc nếp con đau không? Ngọc Ngân hơi nhổ người dậy hỏi bác sĩ Giang trả lời ngập ngừng nhưng lại đưa mắt nhìn Đường Luân. Chỉ lấy một ít máu thôi, mang đi xét nghiệm, rồi dựa vào DNA tự giao của Thai Nhi có trong máu mẹ, giải trình tự DNA, chủ yếu là khảo sát bất thường hai bản cặp nhiễm sắc thể của Thai Nhi, lại kiểm tra lại an toàn và cho kết quả chính xác cao. À, kết quả chỉ trong 10 ngày, còn dựa vào nhiễm sắc thể mà sớm biết được giới tính của Thai Nhi nữa. Ngọc Ngân hơi ngây ra, một giây sau thì mí mắt cụp xuống. Đặng Luân để ý thấy, trong lòng cũng không được dễ chịu. Lời của bác sĩ Giang nói đã rất rõ ràng, giải trình tự DNA gì đấy. Hắn nghĩ ý tứ bác sĩ Giang là muốn nhắc nhở hắn chuyện kiểm tra huyết thống. Hàn La Ngọc Ngân cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Hoàn tất xong các loại xét nghiệm thì cả hai ra về. Cả buổi Ngọc Ngân cũng không có nói thêm lời nào khác. Ngoài suất xoa chỗ lấy máu đau, hắn đưa cô đi ăn, nghĩ rằng được ăn ngon cô vui vẻ sẽ tiếp tục lên thuyền, nhưng mãi không thấy cô hé miệng nói lời nào. Nhịn không được, lúc lấy xe ra về, hắn liền sấn tới, bóp nhẹ lấy khuôn hàm của cô, quay qua mặt đối mặt với hắn. Em đang nghĩ ngợi cái gì trong đầu? Mặt mày bí xị. Ngọc Ngân hất tay đằng lên xa khỏi, nghênh mặt quát: Anh sợ vào đâu đi nghi ngờ tôi chứ. Tôi cũng chưa từng chiếm lợi chỗ anh, còn tưởng đâu anh tốt lắm, rốt sáng đưa tôi đi khám thai. Bác sĩ nói làm kiểm tra đó tốt thì tôi nghe theo thôi. Tôi cũng như em, lần đầu có con, cái gì cũng không biết. Đặng Luân không vui nhưng vẫn nhẫn nại nói, xét nghiệm DNA có độ chính xác cao chứ gì. Anh nghi ngờ thì cứ nhận là nghi ngờ. Anh tưởng là tôi không thể tự mình nuôi con tôi hay sao? Đặng Luân muốn nói hắn tin tưởng cô nhưng lời tới miệng lại không nói ra, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ lườm nguýt của cô đang nhắm vào hắn, Đặng Luân hết mặt lên khinh khỉnh đáp: "Em làm gì có lá gan đó, đi lừa gạt hắn. Sau này con sinh ra, tôi sẽ không cho nó nhận anh đâu, anh khỏi lo xa đi." Ngọc Ngân nói một câu đầy chắc nịch, Đặng Luân rốt cuộc cũng nổi nóng: "Em dám sao? Sao lại không dám, tôi là mẹ của nó mà." Đặng Luân thực sự đã muốn dẫn tới đôi co tới cùng nhưng rốt cuộc vẫn nhịn lại, thật ngớ ngẩn mới phải đứng đây, lời qua tiếng lại nhàm chán, với một con nhóc mới đầu làm mẹ, dạt đi. Không nói nữa, vào trong xe đi, tôi đưa em về. Khoải, tôi tự bắt xe về, không có muốn trông thấy cái bản mặt của anh. Vẻ mặt chưa kịp giãn ra của Đặng Luân hay ho vì câu nói của Ngọc Ngân, làm cho đành lại. Ngọc Ngân xòe bàn tay ra trước mặt Trả thẻ căn cước của tôi đây. Không trả. Đàng Luân hất mặt về chỗ cánh cửa xe nói như ra lệnh, "Lên xe." Ngọc Ngân hậm hực thở ra, cuối cùng cũng lê bước về chỗ cửa xe, nhưng lay hoay vẫn không biết cách mở cửa. Đàng Luân bước tới coi như tiện tay giúp cô mở, sau đó quay người vòng về bên kia. Đúng lúc này sau lưng nghe được tiếng ai đó hậm hực, "Đồ khốn." Đàng Luân khựng lại, vài mặt nhăn dáng vẻ không cam tâm của cô nhóc, chui vào trong xe, thật sự là hết nói nổi, dám mắng mỏ hắn là đồ khốn sao chứ. Chưa từng có cô gái nào nhận được sự tối đãi tốt của hắn xong mà dám lên mặt rõng rạc nói chuyện khó nghe với hắn. Huống chi từ nãy tới giờ hắn cũng chưa có làm sang hành động nào cho lạ quá đáng. Đăng Luân bực tức trở vào trong xe, cũng không muốn tếm xỉa gì tới người bên cạnh. Tập trung lái xe đi. Gần về đến chỗ rẽ của Ngọc Ngân, tâm tình của Đặng Luân đã coi như ổn định trở lại, cho nên bắt đầu ngẫm nghĩ đến chuyện chu cấp cho cô một số. Kìa, cẩn thận. Rầm. Đặng Luân giẫm phanh, bật người mạnh một cái, tiếng va chạm loang choang ở đầu xe. Hắn nhìn thấy xô chậu lăn lóc ra mặt đường. Đặng Luân hít thở sâu, bình ổn tâm trạng, liền quay sang quát Ngọc Ngân. Đúng lúc này nhìn thấy cô thẳng thốt dùng tay chai miệng, tay kia đặt xuống chỗ bụng dưới, có lòng che chở cho đứa bé ở trong bụng. Khoảnh khắc này thực sự khiến Đặng Luân mềm lòng. "Em không sao chứ?" Ngọc Ngân nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu một cái. Đặng Luân yên bụng, ngay sau đó liền đẩy cửa bước vội xuống xe, muốn nhìn xem người bị đâm trúng bên ngoài hiện tại thế nào. Ngọc Ngân vì lo lắng người san trông thấy Đặng Luân Lái chiếc xe sang, tâm trí của người sẽ khó dễ hắn, mà con người hắn kiêu ngạo, mắt luôn để trên đầu, nhất định lời qua tiếng lại sẽ phát sinh mâu thuẫn. Ngọc Ngân cho dù không thích gì hắn, nhưng trong trường hợp này cũng muốn phát huy tài ăn nói của mình đỡ lời cho hắn. Dù gì cô thấy hắn khi nãy lái xe rất cẩn thận, cho là hắn không sai trong chuyện này. Đang Luân vừa xuống xe, Ngọc Ngân cũng ngay sau đó theo cánh cửa mở bên phía Đặng Luân, chui ra ngoài xem xem tình hình. Em không cần ra ngoài này đâu, tôi nói mấy câu là xong." Ngọc Ngân bĩu môi, "Làm gì mấy câu là xong?" Cho nên Ngọc Ngân mặc kệ cái nhíu mày không vừa ý của Đặng Luân, vẫn bước ra khỏi xe. Bên ngoài, người đàn ông say rượu nhếch nhác nằm rụp dưới bệ đường, người phụ nữ gánh hàng đang ỉ ảnh vừa đỡ vừa mắng qua màn ẩm tỏ giữa ngọc ngân, đoán biết hai người là vợ chồng, người dân xung quanh rất nhanh đã kéo ập đến, phụ một tay dìu đỡ người nọ. Cả quá trình không có ai khó dễ đằng luân, có thể đoán được khi nãy là người đàn ông xanh xỉn đi đứng không đoảng hoàng và rằng co với vợ ông ấy mới bất cẩn va và vào xe đằng luân, cũng bởi vì cô mang thai trong nải đường hẹp, đằng luân ngay từ đầu đã chạy rất chú tâm mới không có va chạm mạnh. Lương Luân có vẻ không nhẫn nại, đứng mất thì giờ giữa chỗ đám nham ơi bức, lập tức rút một xấp tiền dúi vào tay người phụ nữ, dặn dò mấy câu, thái độ như thể người tốt đang giúp đỡ người khó khăn. Quả nhiên con người ta có tiền, chuyện gì cũng sẽ dàng được giải quyết. Thấy vậy, Ngọc Ngân cũng bước tới nói với hắn, "Cũng gần tới nhà tôi rồi, anh tiễn tới đây thôi, tôi tự đi bộ vào." Nói rồi, Ngọc Ngân bước lên xe Hà, vẫy tay chào hắn rồi rời đi. Đặng Luân quay trở vào trong xe chạy vượt lên trên, tìm một chỗ đỗ xe thích hợp rồi đợi Ngọc Ngân đi bộ tới chỗ hắn. Anh còn đi theo tôi làm gì? Ngọc Ngân thấy hắn không có ý định quay về liền hỏi. Tôi muốn biết nhà của em. Câu trả lời của Đặng Luân làm cho Ngọc Ngân kinh ngạc, nhưng cô thấy không có lý do để ngăn cản hắn. Cho nên cũng mặc kệ hắn đi theo cô về nhà. Căn trọ Ngọc Ngân thuê nằm trên lầu 3 của một căn hộ, diện tích đúng là không lớn, nhưng Ngọc Ngân chỉ sống một mình nên cảm thấy như vậy rất vừa vặn với cô. Chỉ là lúc này khi đang luân bước vào đứng giữa phòng khách, dáng dấp cao lớn nổi trội của hắn vô tình chung khiến căn trọ của Ngọc Ngân trở nên chật chội một cách khác thường. "Chậu tốt mà em nói đó sao?" Đàng Luân cảm thán một câu liền sải bước đi tham quan căn nhà, cứ như thể hắn mới là chủ ở đây. Ngọc Ngân cũng không muốn bắt bẻ hắn, xem chán rồi cũng phải về thôi. Cô thì không có ý định mời nước giữ hắn ngồi lại nói chuyện chơi. Đàng Luân bước tới bệ cửa sổ, giật dây kéo rèm xếp lên, lắc đầu ngắn ngầm. Tòa nhà bên kia cũng che khuất chỗ này, ánh mặt trời cũng không có rọi vào. Bên kia trồng dây leo. Bài tháng tới sẽ thu hút côn trùng. Ngọc Ngân ngỡ người, con Tưởng Đăng Luân là chuyên gia phong thủy. Chỗ này không được. Đăng Luân cuối cùng cũng mở lời, ý tứ chê bai rất rõ dệt. Chỗ nào không được. Đăng Luân khoanh tay trước ngực, đương nhiên là căn chọ bé xíu này cũng đâu liên quan gì đến anh. Ngọc Ngân không vui đáp, nhưng đang liên quan tới con của tôi. Ngọc Ngân hết nói nổi nghĩ nên nói gì tiếp theo để đuổi cái tên ôn thần kênh kiệu này đi. Tôi đã quyết định." Lăng Lâm đột nhiên tuyên bố. "Quyết định cái gì?" "Em chuyển đến sống ở căn hộ của tôi đi." "Hả?" Ngọc Ngân đã muốn trợn to hai mắt. "Tôi không hài lòng với môi trường sống hỗn độn nơi đây. Từ đêm qua tới giờ cái tôi thấy là có quá nhiều gã say xỉn, thêm cái màn đâm xe mới nãy, rõ ràng thì chất lượng sống ở đây không hề tốt." Em con gái một thân một mình lui tới một nơi như vậy, không thấy có nhiều rủi ro à? Con của tôi khi càng tuyệt đối không thể trưởng thành ở căn phòng ngột ngạt này được." Ngọc Ngân đã muốn ngây giải vì mấy lời thằng Luân nói. Hắn nói thực sự là khó nghe, thực sự là quá mức khinh người. "Anh chạy tới đây nói cái gì mà không hài lòng, cái gì mà ngột ngạt, anh tưởng anh là ai chứ?" Ngọc Ngân chống nạnh Bắt đầu xù lông nhím Chỉ có điều Đằng Luân dường như Là không để mắt tới vẻ phát cáu của cô Em biết rõ tôi là ai bà Đằng Luân cười khỉnh một cái Vẻ mặt còn tự cho là đúng Là cha của con em Anh đi về đi Tôi không tiếp nữa Ngọc Ngân dứt khoát nói Đằng Luân đi lách qua người Ngọc Ngân Nhưng không phải đi thẳng sang cửa Mà là ngồi xuống cây gấy đầu nhỏ Trong phòng khách Bắt chéo chân sáng vẻ như bể trên cứ như bậc đế vương tự tưởng tượng chiếc ghế bé tí kia là ngai vàng của riêng mình. Ngọc Ngân chưa từng thấy ai khó ưa như vậy, cô sấn tới đứng trước mặt hắn nói: "Anh muốn kiếm chuyện với tôi đấy à? Anh lớn rồi đó, nếu nói là quá già để chơi trò trẻ con này, đi sinh sự với tôi. Sao tôi lại rảnh hơi ngồi đây sinh sự với em? Tôi đang muốn cùng em ngồi lại nói chuyện nghiêm túc, bàn bạc bà kỹ lưỡng hơn." Ngọc Ngân thở hắt ra một tiếng bực dọc nói. "Ok, nói nghiêm túc, tôi cảm thấy môi trường sống ở đây tốt, tôi cũng rất enjoy với quang cảnh và con người nơi đây, không hề hấn gì cả." "Thế này mà em enjoy?" Đặng Luân lại quét mắt nhìn ngó căn chọ một lượt. "Còn nữa ha, sao tôi có thể sống chung với một nhà với anh được chứ? Tôi với anh đâu có thân thiết lắm đâu. Tôi với em cũng đã có con với nhau rồi, còn nói là không thân thiết?" Đàng Luân ngay sau đó chỉnh lời. Ngọc Ngân liếc hắn, ngồi bệt xuống chiếc ghế bông lẫm sát bên tường, tiện tay lấy chiếc gối ôm vào lòng, vẻ mặt giận dỗi lười nói: "Em yên tâm đi, em đã như vậy rồi." Đàng Luân nhìn xuống bụng bầu của cô nói: "Tôi có thể làm gì em chứ? Sống chung sẽ không có gì bất tiện đâu, nhà tôi rộng rãi tiện nghi, em sống nhất định là thoải mái. Anh thai cho tôi đi." Anh khiến cuộc sống của tôi chưa đủ hỗn độn hay sao? Giờ còn muốn tôi chuyển nhà. Tôi chỉ muốn tốt cho em và con thôi. Tôi có trách nhiệm lo cho em và con có điều kiện sống thật tốt. Nhưng tôi không muốn sống chung dưới mái nhà với anh. Ngọc Ngân ôm chặt chiếc gối bông, môi môi hậm hực, rốt cuộc cũng nói ra lời ở trong lòng. Từ hồi lên thành phố học, tôi đã sống chen chúc với năm sáu người ở ký túc xá. Năm cuối đỡ hơn một chút, nhưng vẫn phải ở ghép với hai đứa bạn, tôi rất ao ước có được cuộc sống một mình một cõi, tự do tự tại sau khi làm ra tiền. Nay tôi đã được như ý nguyện rồi, tôi thấy rất là vừa bụng. Giờ anh chạy tới bảo tôi chen chúc sống với anh, tôi khó mà chấp nhận. Đường Luân nhìn cô chăm chăm, giống như đang nghiêm túc suy xét đến những gì cô vừa nói và cảm thông cho tâm tư thiếu nữ đang bị mớ vòng vòng làm phiền mất khoảng 1 phút. Đàng Luân dịu giọng và nói, thái độ có thêm mấy phần chân thành. Nhà tôi rộng rãi thoáng đãng, em đương nhiên không phải chen chúc với tôi. Theo thiết kế của căn nhà, vừa vặn được như em nói, một mình một cõi tự do tự tại, cả hai chúng ta đều sẽ có không gian riêng tư, không ai phiền tới ai. Thêm nữa, vì tính chất công việc, tôi thường xuyên đi công tác, cho dù không đi công tác tôi cũng không thường xuyên ở nhà. Một ngày dài như vậy Em khỏi lo phải chạm mặt tôi rồi nảy sinh mâu thuẫn, tôi cũng lười nhất là đi cãi nhau với phụ nữ vì mấy chuyện linh tinh." Ngọc Ngân nhìn hắn, trong đầu không tránh khỏi có những hình dung nhất định. "Tôi không an tâm nhất là vấn đề sinh hoạt và ăn uống của em, nên em cần dọn đến sống bên cạnh tôi. Tôi sẽ sắp xếp một nanny có kinh nghiệm đến lo chuyện bếp núc và dinh dưỡng mẹ bầu, chăm sóc tốt cho em và con." Ngọc Ngân vì lời này của Đặng Luân mà ngẩn ra thực sự là quá khoa trương rồi. Nhưng Đằng Luân vẫn tiếp tục nói lời khoa trương. Con người tôi không hay làm việc thiện, nhưng tôi cũng tính là tiếp người thành đạt ưu tú, không tệ nạn, không thói quen xấu. Nếp sống của tôi khoa học và lành mạnh, em sống chung một nhà với tôi nhất định là không bị ảnh hưởng gì. Ngọc Ngân chuyển sang nghi ngờ. Làm gì tốt đẹp như vậy, còn tự mình khen mình. Em ở với tôi, muốn đi làm thì đi thôi thôi. Thực tế thì tôi thừa khả năng nuôi hai mẹ con em tốt đẹp. Đặng Luân nói như thể Ngọc Ngân nhất định phải đồng ý. Khoan. Ngọc Ngân đưa tay ra ngăn không cho Đặng Luân tiếp tục mải nhào khoác lác. Chuyện này quá đột ngột, anh phải cho tôi thời gian suy nghĩ cái đã. Không phải nghĩ ngợi đâu, vì nếu em ngăn bước không thỏa hiệp. Đặng Luân đứng bật dậy, sải bước đến trước mặt Ngọc Ngân, dáng người hắn cao lớn và uy nghiêm, mang theo áp lực đè nặng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống một ngọc ngân yếu thế. Thì thế nào, anh định làm gì tôi? Ngọc Ngân hơi rén sợ bản năng có rút người lại, nhưng vẫn gân cổ hỏi tới. Tôi cũng thừa khả năng thôi, cho em hưởng thụ tháng ngày sống không nổi ở mảnh đất này. Ngọc Ngân ngỡ người, này là uy hiếp rồi. Con người tôi, một khi đã chịu bát óc giở thủ đoạn thì tầm như em tuyệt đối là không vùng vẫy nổi quá 3 ngày. Đàng Luân cười, nụ cười có hơi nham hiểm. Anh thôi đi, tôi cũng không có hiền đâu." Ngọc Ngân đứng bật dậy, mặt đối mặt, ương ngạnh lườm lại Đàng Luân. Nhưng mà khoảng chừng 2 giây sau, Ngọc Ngân nghe được giọng nói rè rặt trùng xuống của chính mình cất lên. "Tôi theo anh cũng được, nhưng phải qua 6 tháng đi đã, khi đó bụng tôi to rồi, tôi cũng không phải đi làm, ở nhà một mình bất tiện mới phải nhờ cậy chỗ anh." Loại người này không thể nói khích. Cô chỉ có thể lấy lui làm tiến mà thôi. 6 tháng không được." Đặng Luân mạnh mẽ cắt đứt ý nghĩ của Ngọc Ngân. "6 tháng tôi dặn đi cũng có thể lấy lại tiền cọc nhà. Tôi vừa mới đóng tiền đây thôi, tiền mồ hôi nước mắt của tôi, không thể nào để mất vô lý như vậy được, thật sự là tiếc đứt ruột." Ngọc Ngân đi ra ngoài chỗ lan can, tránh ánh nhìn lạnh lẽo đầy áp bức của Đặng Luân cho dễ thở. "Hóa ra là em tiếc cái tiền cọc đó." Sau lưng nghe được âm giọng trầm thấp mang theo trào phúng của Đặng Luân, Ngọc Ngân cũng muốn mặc kệ hắn chê cười, cô quay người lại nhìn hắn và nói: "6 tháng nói lâu cũng không quá lâu mà, khi đó vừa vặn tôi được nghỉ thai sản nữa." Cô đã nói tới mức này, hy vọng hắn không kiếm chuyện khó dễ với cô nữa. "Dẹp đi, tiền cặp đó thì có bao nhiêu? Sao lại không có bao nhiêu? Tôi để lại cho em." Ngọc Ngân nhăn mặt, hơi nghi ngờ nhìn Đặng Luân. Nói chung là hiện tại tôi không muốn dọn đến sống chung với anh, dù là lý do nào đi chăng nữa, không muốn là không muốn. Gấp 10 lần. Cái gì? 10 lần là 10 lần tiền cọc nhà, tiền thuê nhà tháng này sang. Ngọc Ngân thẳng thốt xác minh lại. Đúng vậy. Đặng Luân bước tới, ánh mắt nhìn cô rất kiên định, nói cho cô biết chuyện này không ép cô là không được. Ngọc Ngân bắt đầu dao động, là gấp 10 lần. Để tôi suy nghĩ để tôi suy nghĩ đã. Ngọc Ngân nhìn xuống mấy ngón chân đang rủi dưới nền nhà, tâm tình nhảy nhót. 20 lần, lập tức thu giọng quần áo. Ngọc Ngân vội ngước mặt lên, trực nhìn vào đôi mắt đen sẫm của người đàn ông ở đối diện, đã lên tới 20 lần rồi. Trời ạ, cô nỡ từ chối số tiền đó sao? Đàng Luân tiến thêm hai bước, âm giọng dịu dàng nhưng muốn rót mật vào tai, có lòng dụ dỗ. Em yên tâm, là tôi không phiền hà gì tới cuộc sống bé nhỏ của em đâu. Em nên cân nhắc mà quyết định, việc này giống như em chuyển đến một nơi có điều kiện sống tốt hơn thôi. Anh anh nhớ là trở lại gấp 20 lần đó nhé. Không được nói điều với tôi đâu." Ngọc Ngân bấm bụng đưa ra quyết định. "Còn tưởng là em e dè cái gì, tôi còn phải đánh đổi uy tín của mình đi gạt gẫm một con nhóc như em nữa sao?" Không biết có phải Ngọc Ngân nhìn nhầm hay không. Sau khi cô gật gật cái đầu biểu thị đã nhận lời hắn, cô thấy được ý cười trên khóe môi cong cong kia, còn có ánh mắt giống như tắm được con mồi rất là đắc ý. Cô lẽ nào đang tự chui đầu vào sợ? Cái dọ này, cái giá là gấp 20 lần số tiền nhà cô đã cọc. Đặng Luân làm vân tay ra vào căn hộ cho Ngọc Ngân, những tưởng một cô bé nhà quê như Ngọc Ngân bước vào căn penthouse sang trọng của hắn, ít nhiều sẽ chừng trò kinh ngạc cái miệng sẽ không ngừng lên thuyền, nhưng cho đến bây giờ Đặng Luân cũng không thấy cô có phản ứng gì. Nếu nói là vẻ mặt còn đặc biệt trầm tĩnh, ngay chính hắn cũng lấy làm lạ. Đặng Luân đưa cô lên tầng trên xem không gian mà hắn để cho cô. Lúc bước lên cầu thang xoắn ốc, cô mới níu lấy thân áo sơ mi của hắn giật nhẹ bảo: "Anh có điều kiện như vậy, sao lại không ở nhà mặt đất mà chọn sống nhà áp mái chứ? Tôi thích ở trên cao." Đăng Luân nghĩ gì nói đấy, bỏ lại một câu rồi tiếp tục bước lên bậc thang. Thấy Ngọc Ngân không nói gì tiếp theo, Đăng Luân quay lại hỏi, "Có vấn đề gì sao? Tôi sợ độ cao." "Nếu em sợ độ cao và không thích nhìn xuống quang cảnh bên dưới, thì tôi sẽ nhờ bên kiến trúc thay đổi một chút về kết cấu cửa sổ sát đất nơi này." "À, thế thì không cần, tôi cũng đâu có ở đây mãi, và lại tôi ăn nhờ ở đậu chỗ anh, không có dám kén chọn." Đăng Luân im lặng, mấy lời Ngập Ngân vừa nói chính xác làm hắn không thấy vui. Vừa lên tới, Ngập Ngân đã chạy ập ra ngoài ban công sảnh lớn, vươn vai cao hứng cảm thán, "Chỗ này thật là rộng, còn có hồ bơi nữa. Thế nào, in ra hơn căn xó bé tí của em chứ. Thật sự là mong được như anh nói, mỗi người chúng ta đều có hai không gian riêng biệt, vậy thì lý tưởng rồi." Ngập Ngân quay mặt lại, đôi mắt huyền sinh động Vừa vặn hấp dẫn đẳng luân, hắn cười cười nhẹ nhàng nói thêm, "Bên dưới là hầm rượu và phòng tập gym, em có thể tùy ý, không phải phân biệt không gian với tôi." Ngọc Ngân nhẹ nhàng gật đầu thái độ đón nhận, sau đó cô đi tới đi lui quan sát từng trên này, vẻ mặt tràn đầy thưởng thức cho đến khi mở cửa phòng ngủ. Trước bài trí nội thất bên trong, cô thẫn thờ ngắm nghía, xem ra rất là thích nhưng không biết nghĩ cái gì, cô đột nhiên quay sang hỏi hắn. "Anh, anh thường dẫn bạn gái về đây không?" "Tôi ít khi về nhà, huống hồ là dẫn phụ nữ về đây, em là người đầu tiên." "Anh thường hay đi chơi đêm không về à?" "Đàn ông trưởng thành đi đêm không về, cục tính là bình thường thôi." Đàng Luân dựa vào một bên tường, nhướng mày một cái, ngập ngân bĩu môi, dường như vì câu nói của hắn mà có ý chê bai. Tôi không thường ở trong nước thôi." Đặng Luân muốn giải thích cho việc đi đêm không về, thực ra hắn không muốn ấn tượng trong lòng Ngọc Ngân về hắn quá tệ. Ngọc Ngân nhìn hắn, vẻ mặt xem chừng xa cũng không mấy để tâm lời hắn nói, cho nên hắn chuyển đổi đề tài. "Đây là nơi tôi để cho em tôi lui tới chơi với tôi, nhưng từ hồi tôi về nước nó vẫn chưa đến. Em khoan hãy dọn quần áo vào. Tôi nghĩ là có nhiều bụi bẩn." để tôi nhắn người đến dọn dẹp lại. Chuyện nhỏ đó mà, tôi tự mình lau dồi và quét dọn, không cần phiền phức vậy đâu." Ngập Ngân thật tỉnh bàng. "Em sống với tôi, không cần phải động tay động chân làm bất cứ thứ gì đâu." Đường Luân cũng thật tình nhìn sâu vào đôi mắt huyền đẫm đẫm của cô và nói. Quản Nhiên nhìn thấy được Ngập Ngân thoáng sững sờ, mí mắt cụp xuống có ý tránh né. "Tôi đâu phải tiểu thư không lao động thì sẽ sinh biếng nha." cha mẹ tôi không cho tôi thụ động và ỷ lại đâu." Đặng Lân dứt khoát nắm lấy khuỷu tay Ngọc Ngân đi ra ngoài ghế gỗ chỗ ban công hóng gió. "Chất từ tốn nói cho cô hiểu tâm ý của hắn. "Đừng nói là hiện tại em đang mang thai, cho dù một bạn gái bình thường đến sống với tôi thì không phải làm bất cứ thứ gì đâu." Ngọc Ngân ngây ra một mảng. Lời này thật là gia trưởng, tủ làm hằng tá cô đổ gục giờ đó. Anh tán gái đã đến tầm thượng thừa rồi. Có bao gồm cả em không?" Đặng Luân lại bật cười, cố ý ghé sát mặt xuống, muốn bờ môi chạm vào một bên má của cô. "Không ra trưởng, làm sao lo được cho mẹ con em?" Nhưng ngay sau đó, cô nghiêng mặt vội tránh né. Hắn cũng đoán trước được nên không tính là cụt hứng. Ngạc Ngân liếc hắn, "Anh khỏi phải ra vẻ tốt trước mặt tôi, tôi không động lòng nổi đâu." Nói rồi, Ngọc Ngân ngước lên trần nhà, nhìn giáo giá. Xá. À phải, khi nãy thì anh có nhắc đến em trai, ở nhà anh có bao nhiêu anh em? Có 4. Ngọc Ngân cẩn thận ngồi xuống ghế gỗ lắc lư, vì câu trả lời của Đặng Luân mà bàng hoàng ngạc nhiên. Nhiều anh em vậy sao? Đặng Luân khựng lại và im lặng. Ngọc Ngân thì càng hiếu kỳ hơn. Không nghĩ là anh có nhiều anh em, còn tôi ở nhà thì là con một anh là thư mấy trong nhà anh cả. Căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình anh sống, em trai cũng chưa có tớ chơi vậy ha. Em trai của anh đều ở nước ngoài hay sao? Ngọc Ngân nghiêng mặt qua nhìn Đặng Luân và hỏi, gương mặt trái xoan yêu kiều mang theo nét ngây thơ dễ mến. Đặng Luân ở khoảng cách này nhìn ngắm cô, đúng là có chút xao động. Đúng lúc này, điện thoại trong túi hắn đột nhiên rung mạnh. Đặng Luân ý thức trở lại, rút ra nhìn xem, người nhắn tin là con ngựa đực. Đặng Luân nhét điện thoại trở lại trong túi, trả lời lễ lệ. Đứa ở Thụy Sĩ, đứa ở với bà ngoại, nhưng sắp tới sẽ đi Mỹ. Lẽ nào anh em trong nhà không được hòa thuận sao? Bên tai Đặng Luân tiếp tục làn giọng nói trong veo đầy nghi hoặc của Ngập Ngân. Đặng Luân cuối cùng cũng hết nhẫn nại. Sao tôi phải đứng đây và trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn này của em? bỏ lại một câu như thế, Đăng Luân đi xuống tầng dưới, đến phòng làm việc thì gọi lại cho Thế Kiệt. Lập tức màn than thở quen thuộc gào thét vọng tới. Thằng sịch giật khốn kiếp, không tự nhiên mà lịch làm việc của tôi lại giãy lên đáng kể chứ hả? Đăng Luân phì cười, hợp với thú tính của anh mà. Việc ký kết hợp đồng với đối tác ở Nam Phi tuyệt đối không hợp với thú tính của tôi đâu. Anh không thể ngay trọng đại như vậy cũng trốn. Đăng Luân rất mực từ tốn giải thích với đối phương Ngày hôm đó Đúng vào ngày họp phụ huynh quan trọng của hữu ngạn Bên kia Thế Kiệt đột nhiên im lặng Mãi một lúc sau Đăng Luân mới nghe được ai đó phản nàn Tôi không quản chuyện anh làm Con gái trống sốt sắng cho thằng em Nhưng tôi ở Nam Phi quậy nát nước Đâu lý nào lúc này khoác vào bộ vest Cười hiền hòa với họ Đăng Luân nghiền ngẫm lời Thế Kiệt nói Biết là có chỗ khó cho Thế Kiệt Đăng Luân nhưng họp phụ huynh và gặp cô vấn học tập của Hữu Ngạn, chuyến này cũng rất quan trọng, mà nhất là hắn đã hứa như đinh đóng cột với cậu em nhà mình. "Để tôi nghĩ xem." Đặng Luân nói với Thế Kiệt. Đặng Luân định tắt máy, không ngờ nghe Thế Kiệt đề nghị. "Anh đang ở nhà chứ, từ lúc về cũng chưa có gặp anh. Tôi sang uống với anh mấy ly rồi nói chuyện. Lúc này không tiện sang đâu, trong nhà có phụ nữ." "Cái gì? Là cô gái nào có thể diện vậy chứ? Được anh mang tận lên nhà." Triệu Khang sẽ khoe khoang với anh sau." Đặng Luân dứt khoát tắt máy, cố ý làm thế kiệt tức nhà khỏi mới thôi. Hắn cười đắc ý, nhắn vài dòng thông báo cho trợ lý và tài xế, sau đó lấy trong ngăn tủ mấy chiếc thẻ, xong thì đẩy cửa quay trở lên tầng trên. Lúc Đặng Luân quay lên thì thấy Ngập Ngân cũng đang nghe điện thoại, vẻ mặt rất trầm trọng như trời sập tới nơi, hắn cũng dự biết là chuyện gì. Thấy hắn cô cũng kết thúc cuộc gọi, mặt mày nhăn nhó bộc bạch. Bao nhiêu là việc, tôi nghĩ cũng không yên. Ngọc Ngân sầu não kể thêm, tôi phát hiện ra vấn đề lớn, nơi này đến Rose khá xa, tôi hàng ngày đi làm đón hai chuyến xe bus, phiền toái cỡ nào. Vậy thì khỏi đi làm. Anh đừng có giọng điệu nó nói với tôi. Đường Luân không thèm để ý tới cái vẻ mặt sốt võng của Ngọc Ngân, đưa chiếc thẻ đến trước mặt cô và nói: Hiện tại tôi không có nhiều tiền mặt, em lấy đỡ chỗ này." Ngọc Ngân nhìn chiếc thẻ không vội đưa tay lấy, mà hành động trước mắt mới không khỏi làm Đường Luân Phi cười. Cô trống lạnh cẩm bạnh ra, "Khi nãy anh hùng hồn cam kết, phải gấp 20 lần tôi mới cân nhắc nha. Đại khái trong thẻ này gấp hơn 100 lần tiền cọc nhà của em." Quả nhiên, gương mặt trái xoan lập tức đờ ra như phỗng, hai mắt trợn to, Trộng hai tay đang chống nạnh cũng thu lại, lúng túng làm động tác gãi đầu. "Gấp cả 100 lần sao? Em cứ tiêu tùy ý, lại là tùy ý." Ừ. Đăng Luân không thể điềm nhiên hơn và đáp, "Đến chừng đó anh đừng có mà thấy tiếc đấy nhé. Tôi phá sản cũng không tiếc chút tiền này với em mà." Đăng Luân nói, không thể thành thật hơn. Ngọc Ngân lại sững sờ, hai mắt đã muốn thắp sáng, cũng không ngần ngại mà đón lấy chiếc thẻ có thể nói từng từng nét trên gương mặt đều gói gọn trong hai từ phấn khích, một dạng biểu cảm hạnh phúc đặc trưng của mọi cô gái trên đời. Còn nữa, có kèm điều kiện gì sao? Ngọc Ngân cảnh giác nhìn hắn, đôi mắt cũng theo biểu cảm này của cô mà tròn xoe ngộ nghĩnh. Đàng Luân lại đưa cho cô một chiếc thẻ khác. "Tôi không thấy em đeo trang sức, em đến cửa hàng này chọn mua nữ trang đi, cứ tùy ý." Quẹt thả tay cũng không tới nỗi làm trái thẻ của tôi được. Tôi bị anh làm cho hồ đồ rồi." Ngáp Ngân rút cuộc cũng nói, "Từ từ tận hưởng đi, cô gái." Đặng Luân kéo dài khóe môi, cười như không cười, nhưng có thể thấy được vẻ đắc ý thông qua ánh mắt kiêu ngạo của hắn. Ngáp Ngân nhìn xuống hai chiếc thẻ, ánh mắt lóe lên nhiều ý niệm và khát khao, trong vẻ long lanh hạnh phúc có sự sáng rỡ ngọt ngào, có lẽ cô đang hào hứng nghĩ xem nên mua sắm gì cho mình và cảm tưởng về cuộc sống rực rỡ trong tương lai. Đặng Luân nhìn cũng thú vị, thực tế hắn đã quen mắt với biểu cảm này của đám con gái. Nếu Ngọc Ngân có khác cũng chỉ là chưa trải ập tới nhào vào lòng hắn, ra sức nũng liệu. Loại đàn ông như Đặng Luân có cảm giác thành tựu nhất chẳng phải là khi mặc sức phung phí tiền và thao túng được người và sự việc. Hắn thực sự là muốn nhìn xem Ngọc Ngân sẽ hoang phí số tiền của hắn như thế nào? Đằng Lâm không thiếu nhất chính là tiền, nhưng cảm giác muốn chinh phục thì lâu lâu mới nhàn nhóm. Hắn của thời điểm này quá mức tẻ nhạt, cô vừa vặn đến và làm hắn thấy thú vị. Hắn xác định hứng thú với cô, không thu thập được cô thì sẽ không thấy vui. Hắn thì khá là chờ mong đến ngày vẻ mặt ương bướng của cô bị lụy hắn nên lúc này tần suất hắn xuất hiện trước mặt cô cần phải rút ngắn lại. Tôi có việc ở bên ngoài, chủ nhật mới quay lại, cuối tuần cho em hoạt động thoải mái đấy." Ngọc Ngân rời mắt khỏi hai chiếc thẻ bạch kim trong tay, nhìn Đường Luân bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó thì chuyển sang hồ hởi gật đầu một cái. "Tôi sẽ trông nhà cho anh." Nói xong, liền nhếch miệng cười, tỏ ra hòa nhã thân thiện với hắn, nhưng có thể nhìn ra được Cô gái nhỏ trước mặt vì hắn không có ở nhà đã rất hào hứng. Nhưng cô lúc này nhìn cũng rất đáng yêu, Đường Luân có xúc cảm xao xực nôn nóng muốn kéo gần cô lại, chỉ là hắn không cho phép mình bất cần trong mối quan hệ đi trên lớp băng mỏng này. "Ở nhà ngoan đó." Đường Luân cười lại với cô. Ngọc Ngân bị câu nói này của hắn làm cho đứng hình, tai mặt mất tự nhiên, không biết trong đầu nghĩ gì. Một giây sau liền bĩu môi. Đàng Luân cũng mặc kệ xoay lưng đi xuống lầu. Cứ bĩu môi đi, sau này thì cái miệng nhỏ đó phải đi lấy lòng hắn. Một góc trong Starbucks, Đàng Luân ngồi ngả lưng xuống thành ghế, tư thế thoải mái bắt chéo chân, chăm chú đọc tờ báo nước ngoài. Ngồi đối diện hắn là Mạnh Cần, vẻ mặt vô cùng mất hứng, vừa nâng tách cà phê nhấp một ngụm nhỏ đã thở ra. Một ngày chủ nhật tốt lành lại phải ngồi đây nhàm chán uống cà phê với anh. Ừ, Đặng Luân vẫn chăm chú đọc báo, không hề để ý đến vẻ bực dọc của Mạnh Cần. Mạnh Cần vì thái độ này của đối phương càng thêm hậm hực. Sao này anh nhàn rỗi quá chứ? Nhờ phúc của con ngựa được đấy. Mạnh Cần ho khụ một tiếng, không nhịn được cười nói, "Đúng ha, nhưng có cần nhàn tới mức nhận phỏng vấn của Eva làm bẽ mặt thời đại bên tôi không?" Nghe đến đây cuối cùng Đăng Luân cũng chịu gác tay hạ tờ báo xuống Nhìn về mặt của Mạnh cần chịu khó giải thích Giải quyết chút sắc dối cho cái vị ở nhà thôi Doanh thu quảng cáo cho một số báo thì có bao nhiêu Anh ngồi đây cảm giảm với tôi Vấn đề nằm ở chỗ mặt mũi của tôi Anh ưu ái Eva tàn gáo nước lạnh vào mặt người anh em này đây Còn là vì cái vị ở nhà của anh nữa Từ bao giờ mà anh đi coi trọng phụ nữ hơn là anh em Đăng Luân không buồn nói. Nhưng Mạnh Cần có vẻ không muốn nhân nhượng, anh cũng lôi tôi ra đây ngồi nói chuyện trở với anh, thì tôi không ngại cam giam cho thỏa. Ừ. Đăng Luân ném tờ báo qua một bên, ngồi thẳng dậy, với tay lấy tách cà phê thổi nhẹ. Mạnh Cần tiếp tục, bên nhà Ela El đã bắt đầu kiểm soát chứng từ hàng hóa của anh. Họ chưa chắc chỉ muốn anh hạ mình đi năn nỉ con gái nhà họ đơn giản vậy thôi. Anh không có tính toán gì ư? Có rồi nói ngay thở. Trước đó, em La có giới thiệu với tôi vài họ hàng với nước chơi. Qua cuộc nói chuyện, tôi biết họ hứng thú đầu tư vào mờ gì. Mạnh Cần và Đặng Luân đưa mắt nhìn nhau, vẫn là Đặng Luân nói, chia rẽ nội bộ là cách giải quyết duy nhất và hữu hiệu nhất. Tôi đang kiểm soát tốt, cha của em La rất có thể không xong chuyến này. Nói xong Đặng Luân đưa tách cà phê lên nhàn nhã nhấp một ngụm. Mạnh Cần hết nói nổi. Con người này vẫn luôn phách lối như vậy Chà eo la thất thế Nhất định gây áp lực cho cô ấy chạy tới tìm anh Anh tới chừng đó Đừng để bụng vụ cái tát tai Là có được người đẹp nữa rồi Không có hứng Đằng Luân lại nhấp thêm một ngụm cà phê Thẳng thắn đáp Mạnh cần ngả lưng ra sau Đánh giá biểu cảm thú vị trên gương mặt Đằng Luân Dạo này anh có vẻ giữ mình lắm Cái gì gọi là giữ mình Thật ra Đằng Luân vẫn còn chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói của Mạnh Cần. Thật sự là không giống anh. Mạnh Cần khẽ cười, giọng trước ngay thấy Kiệt nói, anh mang phụ nữ về nhà, tôi liền biết đó là cô gái nhỏ ở phòng xe đã bị anh làm dính bầu. Cô ấy có bầu những tháng đầu nghĩ là không cam nổi với sức của anh, nhưng lạ là tôi không thấy anh tìm vui chỗ khác. Mạnh Cần, đừng tiếp tục nói khích tôi. Anh dành tôi nhất mà, tôi không phải kiểu người nghiện chuyện chăn gối. Đặng Luân đặt tách cà phê xuống, nghiêm nghị nói, "Mạnh Cẩn cũng cất lại vẻ mặt đùa giỡn, điềm tĩnh đáp lời, "Tôi thật sự là chi kỳ trong kiếp này của anh, có nhiều chuyện, tôi thậm chí còn hiểu anh hơn chính anh nữa." Đặng Luân hơi ngây ra, biểu cảm chờ đợi lắng nghe, "Rồi anh sẽ cưới cô gái đó." Đặng Luân thoáng giật mình, chính xác là vì câu nói của Mạnh Cẩn. Đàng Luân không hề có sự tính đó, cũng không có ý nghĩ đó, nhưng khi Mạnh Cẩn nói ra một câu như vậy, rốt cuộc Đàng Luân cũng cảm nhận được tâm tư đang dậy sóng của chính mình. Hắn không có cách nào phủ định ngay, mà dường như còn có cảm giác bị dẫn sát. Điều này khiến hắn sợ và có cái nhìn khác về Mạnh Cẩn. Hắn cũng không dám mắng Mạnh Cẩn vớ vẩn, vì có khi trong tương lai rất gần, câu nhận định này của Mạnh Cẩn sẽ trở thành sự thật. Đàng Luân, tôi thật lo cho anh." Mạnh Cần nói âm giọng nhẹ nhàng, "Có lẽ một Đàng Luân khác tiềm ẩn trong con người anh đã tính toán hết rồi, đấu tranh cả rồi, có điều Đàng Luân lúc này chưa chịu tiếp nhận mà thôi." Mạnh Cần thở ra, khó nhọc vạch trần toàn bộ tâm tư của Đàng Luân. "Anh sẽ không để đứa nhỏ mang tiếng là con ngoài giá thú, càng sẽ cho cô gái đó danh phận, anh còn muốn đứa con này có một gia đình trọn vẹn xung túc." Mặc kệ bác trai là tấm gương cho anh nhìn thấy trước kết cục, nhưng anh trước khi chào đời chẳng phải cũng sống như đứa bé hiện tại trong bụng cô gái ấy. Anh sẽ đặt đứa bé vào vị trí của anh để mà cảm tưởng, thay vì anh đặt mình vào vị trí của chàng anh để mà cảm tưởng. Nhưng mà Đằng Luân, bác gái những năm dài rằng buộc chàng anh không hề hạnh phúc. Đằng Luân hoàn toàn bất động cũng không có biểu hiện tức giận vì Mạnh Cẩn đã đem chuyện quá khứ của cha mẹ hắn ra nghị luận. Hắn của lúc này giống như đã không còn chút hơi sức. Hình ảnh trong quá khứ như thước phim không ngừng hiện lên trong đầu. Gia đình hắn không hề yên ấm. Hắn còn bé tí vẫn dư sức nhìn ra cha hắn, không hề yêu mẹ hắn. Hắn là đứa con hoài y muốn, là bất cần của cha hắn, giống như đứa bé trong bụng Ngọc Ngân chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà cả hai đều không trông mong. Nhưng khác ở chỗ, mẹ hắn rất yêu cha hắn, vì có thai hắn mà đi đến kết hôn với cha hắn, sự ông bên cạnh tác ý và thắng lợi khi chia sẻ cha với người yêu ở xứ quê. Mẹ hắn khi mới mang thai hắn chịu nhiều tủi thân, nếu không vì nhà ngoại giàu có, chắc chắn bên nội đã gẻ lạnh. Mẹ hắn từ bỏ sự nghiệp vẻ vang, lui về hậu phương Để cha hắn được tung hoành ngang dọc rồi mang thai hữu thành trong điều kiện không thể mang thai vì mới sinh hắn không tới 10 tháng, mẹ hắn một mực dùng chuyện con cái để trói buộc và giữ chân cha hắn ở bên cạnh cho đến khi hữu ngạn chào đời cũng không giữ nổi cuộc hôn nhân tẻ nhạt. Hắn có đứng ở vị trí của Ngọc Ngân. Để mà cảm tưởng hay không, đương nhiên là có vì hắn đã nhìn quá rõ nỗi khổ của mẹ hắn phải chịu, cho đến lúc nhắm mắt duối tay cũng không có được trái tim của cha hắn, cả đời bi lụy không đáng, tình yêu là gì, hắn thực sự là chưa nếm trải qua. Nhưng biết là cái không thể mạo hiểm trải nghiệm. Nhưng Mạnh gần nói lời nào cũng đi vào trạng tâm, xoáy sâu vào trái tim hắn. Rõ ràng sự tồn tại của đứa bé đã nhắc lại toàn bộ quá khứ và cuộc đời của Đằng Luân. Rồi hắn sẽ cưới cô gái ấy, mẹ của đứa con mà hắn nhất định phải nhìn nhận và yêu thương. Sự thật này hắn hoàn toàn không chối tránh. Vậy nên lúc này có một Đằng Luân rất quả quyết nhìn vào mắt Mạnh Cần và nói: "Chúng tôi sẽ không đi lại vết xe đổ của cha mẹ." Mạnh Cần hơi ngây ra nhưng cũng sớm thấu hiểu. Chúng tôi trong câu nói của Đằng Luân vừa rõ ràng, vừa ấm áp. Đặng Luân thì hoàn toàn khác cha hắn, cô gái kia cũng sẽ không giống như mẹ của Đặng Luân. Đặng Luân bỗng chốc nở nụ cười khá là chói mắt, lại với tay lấy tách cà phê tiếp tục nhâm nhi, hắn nói: "Đã 3 ngày rồi tôi không gặp cô ấy." Anh nhắc làm tôi thấy nhớ rồi đấy. Mạnh Cần cười còn tươi hơn Đặng Luân, "Hôm nào đó hẹn ra gặp mặt giới thiệu với anh em đi, tôi càng lúc càng tò mò rồi đấy, phải là kiểu con gái như thế nào có thể cuốn nắng được anh đây?" Mặt mũi hắn là có điểm hơn người. Trong đầu Đằng Luân hiện lên gương mặt trái xoan kiêu kỳ và có phần thanh đá của Ngọc Ngân, khóe môi cong nhẹ, gương mặt cũng khả ái ưa nhìn, vừa hay có một đôi mắt rất đẹp. Đằng Luân và Mạnh Cần nhìn nhau cười. Đằng Luân vội lấy tờ bảng muốn tiếp tục đọc, lúc nhìn ra ngoài ô cửa kính thì bắt gặp hai thân ảnh đang tay nắm chặt tay đầy thân thiết đi vào trong cửa hàng lớn ở bên kia đường mà một trong hai chính xác là Ngập Ngân. Đằng Luân có hơi kích động và nôn nóng, quay sang bảng với Mạnh Cần. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, cô ấy vừa đi vào trong ở cửa hàng của anh đấy. Mạnh Cần ngay lập tức cũng ngó ra ngoài, nhưng lúc này đã không thấy đâu. Trùng hợp đó, vậy thì sẵn đây chào hỏi luôn đi. Đằng Luân nhanh chóng thanh toán chỗ này, cùng Mạnh Cần băng qua đường đến chỗ cửa hàng. Cửa hàng rất rộng, chia ra nhiều không gian trưng bày riêng biệt, cho nên lúc vào Đường Luân cũng không thấy bóng dáng Ngọc Ngân đâu cả, mà hắn coi như cũng rất nhẫn nại, đi qua những quầy hàng phụ kiện và váy áo của phụ nữ tìm kiếm. Mạnh Cần hỏi chuyện với nhân viên của mình, thấy Đường Luân đi về phía phòng trưng bày váy đầm xã hội cũng không gọi lại mà sải bước tới đó. Đường Luân bên này bị giọng nói trong trẻo quen thuộc thu hút về cuộc trò chuyện của hai cô gái mà vô thức hựng lại tập trung lắng nghe. "Ê, con bé này ngày càng đẫy đà đó ha. Cậu như vậy lượn lời trước mặt hắn sao hắn chịu nổi." Nhỏ tiếng thôi, mình béo lên thì có. Cho tới bây giờ cũng chưa tin được, ở chỗ này có một đứa nhỏ đang lớn. Cậu Liều Lĩnh và Gan Lý hơn mình tưởng nhiều lắm đó. Tớ lại là mình, mình chắc chắn là không dữ, còn nữa cậu quá gan dám chọn tới sống chung với hắn. Chị sếp của mình follow hắn lâu lắm rồi, kể mình biết, hắn cực kỳ đào hoa, rất nhiều người đẹp có tiếng đã qua tay hắn rồi. Hắn đi công tác nước ngoài tháp tùng đều là hoa á hậu, kiểu người chuyên ăn thịt như vậy, sống chung một nhà thực sự nhiều rủi ro. Hắn nói cũng có chỗ đúng, mình mang thai mà, hắn không làm gì quá đáng với mình đâu. Hắn cũng không thiếu gì phụ nữ, mấy ngày này chắc là ăn uống phủ phê đó. Bây lại mình cũng có tìm hiểu về gia đình hắn rồi. Hắn nhìn thì hách dịch nhưng cũng là con nhà gia giáo, hắn sẽ không sợ trò đối bại với mình đâu. Loại người như hắn danh tiếng còn quan trọng hơn là tiền bạc mà, không phải sao? Cậu sống chung với hắn nhất định sẽ chịu điều tiếng, sau này không cần lấy chồng đàng hoàng hay sao? Mình đã có tính toán rồi, hiện tại có nhiều tiền như vậy, còn sợ không chống được và tự lo được hay sao? Chờ vài tháng ổn định hơn Mình sẽ tìm nơi khác bắt đầu lại Mình đang lo cho cha mẹ ở nhà Không biết con nên giấu họ cho đến khi sinh hay không Cậu nhắm mang con hắn đi mà trốn được hắn không Chưa chắc hắn thiết tha đứa con này Có khi còn mong mình tao chạy xa bay cho hắn khỏe Khỏi phải vướng bận Cái này lấy cái này nữa Lấy hết đi bà đây giàu rồi lo được cho em Cả hai màu này đều đẹp Lấy hết đi Bà Hoàng Ngọc Ngân Tiếng cười khúc khích đồng điệu vang lên, xem ra cực kỳ vui vẻ, Đặng Luân nhấc chân bước ra khỏi tủ trưng bày, mí mắt hơi nhíu nhẹ, nhìn hai cô gái đang ngắm chính mình trước tấm gương phẳng rộng. Trong thấy hắn bờ vai Trần Khải run, sững sờ một mạng, bốn mắt nhìn nhau qua gương. Mạnh Cần ở sau lưng Đặng Luân cũng từ từ đi tới, hai tay thong thả cho vào túi quần. Đặng Luân cũng không biết là Mạnh Cần đã nghe tới đoạn nào của cuộc trò chuyện. Nhưng Đằng Luân biết hắn lúc này đang nổi nóng. Áo trắng hay đỏ mận vậy? Mạn Cần vừa nhìn hai cô gái đằng trước vừa hỏi Đằng Luân. Đằng Luân đương nhiên không trả lời, ánh mắt dán chặt về phía cô gái nhỏ người đang diện trên người chiếc đầm cúp ngực màu đỏ mận, đang từ từ quay mặt lại nhìn hắn. Cô nàng áo trắng có vẻ chưa để ý tới sự xuất hiện của hai người đàn ông ở chỗ này, chỉ tập trung xem lại chỗ phụ kiện giày và túi xách mình chọn được rời bỏ với bạn mình. Ngân này, nhắm trừng hết chỗ này mua được một con xe đó nhé." Ờ, Ngập Ngân đáp lại một tiếng, sau đó bước tới chỗ nhân viên, rút ví và đưa cho đối phương chiếc thẻ. Xong cô nâng vạt váy chậm rãi đi về phía đằng luân đang đứng, mi mắt cụp xuống, vẻ mặt ủy khuất như cô học trò nhỏ bị bắt quả tang vừa làm chuyện xấu vô cùng ngượng ngập. Anh có gần nhìn tôi bằng vẻ mặt hình sự như vậy không? Ngập ngừng dụ mặt xuống. Lại đây. Mạnh Cần nhìn biểu cảm ngập tràn sát khí của Đàng Luân, không khỏi buồn cười, lập tức ghé đầu vào tai đối phương nhỏ giọng trêu. Anh thực sự đã động lòng rồi. Đàng Luân lặng người, quay mặt sang lườm Mạnh Cần. Mạnh Cần nhún vai một cái, vẫn giữ bộ dạng cả lơ phất phơ trêu, một cô gái như vậy, anh động lòng cũng không có gì lạ mà. Đàng Luân không buồn nói, quay mặt lại, nhìn Ngập Ngân đang đi tới gần. Ngập Ngân cắn môi dưới vẻ mặt không vui nói: "Tôi mua có một chút đồ thôi mà." Nói một câu như vậy xong, Ngập Ngân quay lại nhìn về phía bạn mình, không biết nghĩ ngợi cái gì, ngay sau đó Khẩn Trương tiến sát về phía Đằng Luân, tay níu chặt lấy áo sơ mi của hắn, hơi nhướng người lên, đè thấp âm giọng nói: "Đó là Trà Mi, bạn thân của tôi. Bạn ấy ngày thường đối xử với tôi rất tốt." Trước kia tôi nong ruột thừa cũng nhờ có bạn ấy đưa tôi đi bệnh viện kịp làm phẫu thuật, nợ tiền nợ tình. Tôi có tiền chỉ muốn mua chút quà cho bạn ấy vui vẻ vậy thôi. Anh anh đừng hẹp hòi lúc này đó nhé." Câu cuối Ngọc Ngân nói cũng vô cùng nũng nịu, giọng nói lí nhí vậy mà nghe cực kỳ dễ thương, đàng Luân chỉ vậy mà tan chảy trong thoáng chốc, bực bội gì cũng tan biến sạch sẽ. Lúc này cúi mặt xuống, muốn nhìn nét mặt xuống nước của cô xem như thế nào, lại đập vào mắt hắn là chỗ cúp ngực vô cùng đẫy đà nóng bỏng, khe ngực quyến rũ lấp ló. Trong một giây ngắn ngủi, cổ họng đã khô khốc nóng rực, không nhịn được nuốt nước bọt xuống. Tiền cho em rồi, em thích tiêu thế nào cũng được. Đằng Luân cũng bảo nhỏ theo cô, vì hắn biết cô ngại để bản thân của mình nghe thấy. Ngáp Ngân nghe được hắn nói câu này, lập tức thả lỏng vừa hay muốn nhích người tạo khoảng cách với hắn, hắn cũng kịp thời đưa tay bắt lấy vòng eo của cô, giữ nguyên tư thế thân mật này. "Sẵn đây giới thiệu với em bạn của tôi, Mạnh Cần." Trả Mi lúc này đã nhìn thấy mọi người, cho nên liền đi tới. Đặng Luân cũng đưa mắt nhìn Trả Mi, cảm giác cô gái này có hơi quen mặt. Nhưng đối với Đặng Luân mà nói, gặp một cô gái mà có cảm giác quen mặt thì không hay chút nào nhất là lúc này còn có Mạt Ngọc Ngân ở đây, hắn vậy mà có hơi sợ, cảm giác chột dạ không hẹn mà nhẹn nhóm trong lòng. Ngọc Ngân vì thấy Đặng Luân cũng đưa mắt nhìn Trà Mi cho nên mới nhân đây giới thiệu, "Trà Mi, bạn thân của tôi đấy, tốt tính lắm nha." Dứt lời, Ngọc Ngân hơi thúc tay vào eo của Trà Mi một cái, dáng vẻ tinh nghịch. Trà Mi quay sang nhìn Đặng Luân, tươi cười niềm nở nói, Anh không nhận ra tôi sao? Tôi là trợ lý của chị Hoàn Tổng, biên tập tạp chí Eva. Hôm trước đã phỏng vấn anh. Tôi là người cầm máy ảnh. Đặng Luân à, một tiếng tỏ ra đã nhớ, nhưng sự thật hắn chẳng có chút ký ức gì về Trà Mi. Ngày hôm đó hắn chỉ muốn trả lời cho xong mấy câu hỏi vớ vẩn của bên Eva, cái gì cũng không bận tâm đến. Nhưng Trà Mi không phải có thân phận khác quen biết với hắn, đương nhiên là chuyện tốt. Đông đủ như vậy thì Đặt bàn ăn một bữa ngon đi." Mạnh Cần đề nghị, lúc nói cố ý nhìn sang Trà Mi để xin ý kiến. Tuy nhiên Trà Mi lập tức xị mặt ra, biểu cảm tiếc hùi hụi nói với mọi người: "Thật không may, tôi với sếp có cuộc hẹn quan trọng bây giờ phải đi rồi, vậy là không thể ăn với mọi người được." Sau đó Trà Mi quay sang cặp vai Ngọc Ngân, hôn chụt một cái vào má của cô bạn nhỏ bảo: "Cậu ăn luôn phần mình nha." đi ăn với hai anh đẹp trai đi nhé." Ngọc Ngân đưa mắt nhìn Mạnh Cần hai má ửng đỏ. Đợi khi Trà Mi vừa quay lưng đi, Mạnh Cần liền cao hứng nói, "Vậy thì ba chúng ta đi, tôi vừa hay đang. Sau này anh rảnh rỗi lắm hay sao?" Đăng Luân lập tức lên tiếng chặn họng Mạnh Cần. Vậy nên chữ đói mà Mạnh Cần chưa kịp nói ra đành nuốt ngược vào trong. Đăng Luân quay sang tránh giá Ngọc Ngân thêm một lần nữa cho đến khi nhân viên đưa hai túi đồ cho cô, hắn mới hỏi: "Em mới chọn được có nhiêu đây thôi sao? Vậy thì cứ tiếp tục mua sắm đi, tôi ngồi ở bên ngoài đợi em." "À, nhiêu đây đủ rồi, tôi làm gì có dịp diện mấy chiếc váy đó chứ. Tôi chủ yếu muốn đưa Trà Mi đi mua váy áo mới thôi. Tôi chọn vài món phụ kiện cho mình để con nhỏ được cao hứng, anh xem." Ngọc Ngân nâng vạt váy trên người, ngượng ngùng nói, nhìn hơi phô trương mà nhè. Đàng Luân quả nhiên chỉ tập trung hướng mắt về chỗ cúp ngực quyến rũ đó, bâng quơ nói: "Tôi thấy rất được, em thích thì cứ lấy đi, lo gì không có tiệc phù hợp cho em tham dự." "Không nói với anh, tôi đi thay ra." Ngọc Ngân chưa kịp xoay đi đã bị Đàng Luân níu lấy bắt tay kéo lại, âm giọng trầm thấp phàn nàn: "Em mang thai mà mang giày cao gót như vậy sao, đi đứng cẩn thận chút." Ngọc Ngân ngây ra, lập tức đưa mắt sang nhìn Mạnh Cẩn, biểu cảm xấu hổ. Anh nhỏ tiếng thôi, còn có người khác ở đây." Đặng Luân khựng lại, hóa ra là cảm thấy ngượng vì đẩy Mạnh Cẩn biết chuyện cô có con với hắn. Đặng Luân không ngại dần tới, vòng tay ôm lấy eo Ngọc Ngân, biểu thị ý chiếm hữu rất rõ rệt, nhưng còn chưa kịp nói đã thấy Mạnh Cẩn bước tới vẻ mặt tràn đầy tán thưởng. "Em cứ lấy chiếc váy này đi, em mặc vào rất có phong thái, hoàn toàn làm toát lên vẻ đẹp nữ tính ngọt ngào." Đây là một trong những thiết kế tác ý nhất của anh. Anh tặng cho em đó coi như quà gặp mặt." Ngọc Ngân mở to hai mắt, gương mặt đầy cảm kích. "Cảm ơn lời khen của anh. Anh nghĩ cần chạm thêm một sợi dây chuyền hồng bảo thạch nữa phối cùng thì thành tuyệt tác rồi." Mạnh Cần ung dung cho tay vào túi quần, tư cách hào sảng đưa ra ý kiến, lúc nói mấy lời này còn đặc biệt cười rất tươi. Ngọc Ngân quả nhiên chìm đắm trong nụ cười và vẻ đẹp trai phóng khoáng đó của Mạnh Cần. Cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt hắc ám của Đặng Luân thì tắt lịm. "À, em đi thay ra trước." Nói rồi, Ngọc Ngân chậm rãi đi về phía phòng thay đồ. Mạnh Cần vỗ vào bả vai Đặng Luân nói, "Bị nhà anh đe dấy, rất là dễ thương. Anh cũng bớt khích tôi đi, anh rảnh hơi quá thì lo cho thằng em ở nhà kìa, thấy vui mà." Đặng Luân nghiêm mặt biểu cảm không buồn nói, hắn quay người nhìn vào khu vực showroom có lòng ngóng chờ Ngọc Ngân ra ngoài này. "Mà thôi, tôi không muốn làm kỳ đà khúc này, tôi đi trước." Mạnh Cần cười đều phất tay bỏ đi. Đặng Luân đợi một lúc thì Ngọc Ngân đi ra, không nhìn thấy Mạnh Cần, cô nàng liền hỏi thăm Đặng Luân. Đặng Luân cũng tỏ ra tiện tay xách mấy túi đồ trên tay Ngọc Ngân, cùng cô đi ra ngoài lấy xe và cao hứng đề nghị: Tôi đưa em đến cửa hàng Kim Hoàn chọn một sợi dây chuyền hồng bảo thạch ưng ý. Vừa nãy Mạnh Cẩn nói cuối cùng chiếc váy đó sẽ rất đẹp nên hắn có lưu tâm đến. Lúc này quay lại nhìn chỗ xương quai xanh mảnh khảnh của Ngáp Ngân, nghĩ đúng là thấy nên thêm trang sức. Ngáp Ngân ngay lập tức lắc đầu, tôi đã không lấy chiếc váy đó. Đằng Luân hơi bất ngờ, thật ra hắn cũng không phải là quá khát khao với cô. Chiếc váy đó bó eo hở ngực, tôi mặc không có hợp. Bụng này mai sẽ lớn nhanh thôi. Hoàng Chi, tôi vẫn hay nghe người lớn ở dưới quê nói, phụ nữ mang thai không nên trưng diện quá. Đàng Lân hơi ngẩn người, vì hắn không nghĩ Ngọc Ngân có suy nghĩ và cách nói chín chắn như vậy. Hắn chỉ cười lại nói: "Đã ăn gì chưa, tôi đưa em đi ăn." "À, không cần, ở nhà còn nhiều đồ ăn lắm đấy." "Ăn cái khác đi, không cần tiếc chỗ đồ ăn đó đâu. Tôi hiện tại kén ăn lắm." Ăn phải món cơm hợp khẩu vị sẽ thấy buồn nôn. Mấy món ở nhà đều tự tôi nấu lấy, ăn rất vừa miệng. Vừa rồi nấu xong mới ăn có một ít đã bị Trà Mi giáo gọi. Tôi đang trông về sự con cá lớn tôi chiên sù đấy. Đàng luôn nhìn dáng vẻ háu ăn của Ngọc Ngân không khỏi bật cười, không muốn miễn cưỡng cô, vậy nên hắn lái xe đưa cô về thẳng nhà. Lúc về tới, hắn liền vào phòng làm việc, gọi điện thoại cho thư ký Uyên. Cô liên hệ xuống phòng công nghệ thông tin, chọn ra một IT xuất sắc, có được người rồi thì bảo đối phương đến thẳng nhà riêng của tôi. Tôi có chút việc riêng tư muốn xử trí. Thưa vâng. Còn nữa, tôi muốn Rose sa thải một người. Dạ. Hoàng Ngọc Ngân, nhân viên phòng sale. Uyên bên kia đột nhiên im lặng. Làm thật kín kẽ đấy, cứ giống như đợt thanh lọc nhân sự diễn ra thường niên thôi. Coi như cô nhóc đó không may đi. Dạ vâng, tôi hiểu rồi, nhất định không để chuyện này có lời giảm pha nào. Đằng Luân kết thúc cuộc gọi, nhìn sang ngoài cánh cửa cười đắc ý một cái. Sau đó hắn sang phòng bên thay đồ, khoác áo trẳng tắm bông đi sang ngoài phòng khác. Ngọc Ngân nhìn thấy hắn liền chưng hừng. Sao, sao anh ăn mặc như vậy ra đây? Tôi muốn lên tầng trên bơi trước rồi mới ăn tối với em sao? Đằng Luân bước tới, nhìn xuống đĩa nho mẫu đơn đầy áp của Ngọc Ngân, khẽ nhớ mày. Tôi thấy vậy, vội rớt ra thành hai đĩa chia phần cho hắn. Anh mang nhau này lên đó ăn đi, ngon lắm đó. Đặng Luân nhìn hành động ngập ngừng hái trái nho lớn cho vào trong miệng, cắn ngậm một cái, biểu cảm ngon lành tận hưởng, hai mắt như pha lê lấp lánh, giống như nói cho cả thế giới, chỉ với việc được ăn nho thôi cũng rất hạnh phúc rồi. Đặng Luân chỉ làm mặt thờ ơ quay đi, mở cửa tủ lạnh tìm cái gì để uống. Lúc vừa kẽm cánh cửa ra thì một fen giật mình. Toàn bộ bên trong này đều là trái cây ôn đới nhập khẩu. Cái cô gái này thích ăn nho, Đăng Luân quay lại hỏi. Ngọc Ngân cười cười lấy làm ái ngại, có hơi đắt thật, nhưng mà không đắt hơn một sợi dây chuyền kim cương đâu. Đăng Luân nhìn thẳng vào đôi mắt huyền sáng long lanh của Ngọc Ngân, cảm giác nhộn nhào quen thuộc đó lại dâng lên chỗ lồng ngực, có cảm giác không nói nên lời với cô. Hóa ra Hóa ra ánh mắt sáng sỡ hôm đó của cô khi nhận được chiếc thẻ là đang nghĩ tới mấy trái nho này. Trong một giây ngắn ngủi, cô khiến hắn phải nhìn nhận lại năng lực tán gái của mình, còn có cơ mặt đàng luân đành lại trong tích tắc, cô muốn rời xa hắn. Những lời cô nói với Trà Mi một lần nữa vang lên trong đầu. Anh nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy? Tôi thì thích ăn trái cây lắm, đặc biệt là thích ăn nho, cherry và táo. Ngọc Ngân lay nhẹ cánh tay hắn, đang cố viện hộ cho sự hóng ăn của mình. À, chúng ta ra ghế ngồi đi, tôi có vài lời muốn trao đổi với em đó. Ngọc Ngân hơi hồi hộp, hai giây sau thì gật gật cái đầu. Các bạn thân mến,